Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lão xiết chặt lấy cây roi lão lại vùng lên quất một roi sức của mình đ xuống đầu bên phải của con Bạch xả Bạch Xà bị một đòn này của thầy ba cây roii của lão cuốn quanh cổ của Bạch Xà nó tức dẫn liên tục vùng vẫy như là muốné đứt cây roi đang cuốn quanh cổ của mình thầy bà ba thấy vậy nhờ một ngộm nước bòn xuống đất mà nói xả tinhâ là hà Bbá một vùng được người đời công phụng Lợi dụng danh hà bá giết người như cỏ rác Ngay tại nơi này Phía trên đầu có thiên chứng Dưới chân có địa nhìn Ta tha mạng cho ngươi Nhưng phải phí bỏ đạo hạnh của ngươi Tránh sau này ngươi tiếp tục giết người dân vô tội Lời nói này vừa rất Thì bạch xà cũng vùng vẫy mạnh hơn Không muốn mất đi đạo hành Tu luyện ngàn năm của mình Nó tức giận gầm giống đến một tiếng Lão già ngươi được lắm Ta là hà bá của một vùng khi không thể phế bỏ đi đạo hạnh của ta." Thể ba hừ lạnh một tiếng, "Không thể phế bỏ được đạo hạnh, thật là nực cười, ngươi giết vô số tùy tiện giam giữ vong hồn bắt làm phục dịch cho ngươi, bằng chứng tội chứng rảnh rỗi, chỉ với nhiều đó ta đã đủ điều kiện để giết ngươi, phế đi đạo của ngươi chính là ta đã nương tay với ngươi lắm rồi." Thể ba nói rồi lão hét lớn một tiếng, còn hắc ngạo bây giờ mới đi tới bên cạnh lão. Hai bên cổ của nó vẫn còn đang chảy ra máu màu đen và lẫn vị độc tính của bạch xạ tinh. Lá còn chưa kịp nói gì thì hắc ngao lao tới chỗ cổ bạch xà. Bốn chân của nó chia ra những móng vút sắc nhọn, đầm sâu vào trong lớp vầy cổ bạch xà. Nó há to miệng cắn sâu vào bên trong cơ thể, hút máu của bạch xà. Dần dần những vết thương trên cổ của hắc ngao đang chảy ra máu đen, thì bốc lên từng lạn xương khói trắng tinh, rồi vết thương trên người của nó từ từ khép lại. Bạch xà vốn đang bị thầy ba khống chế thì đột nhiên bị hắc ngao tấn công. Trong người sinh ra lực lượng phản kháng vô cùng dữ dội. Đánh vằng lão và hắc ngao ra ngoài. Nằm lăn lộn vòng trên mặt đất. Cho tới khi lão đứng dậy thì bạch xà đã trốn mất. Lão siết chặt lại hai quả đấm tức giận chân đạp xuống đất mấy cái. Chết tiệt chỉ còn một chút nữa thôi là phí bỏ được tu vi của nó. Bây giờ nó đã trốn đi thì biết tìm ở đâu bây giờ. Lão quay qua xung quanh mà hét lớn. Thằng Nam đâu, thằng Hoàng đâu rồi, tụi bay đâu cả. Hoàng lúc này vẫn còn đang nuôn mưa ra ngoài thiều thảo nói, Dạ ở đây lão sư. Thế bà quay lại nhìn thấy vậy thì về mặt của lão nhăn lại, ra chiều khó chịu lắm, mãi không thấy thằng Nam lên tiếng, thì lão mới cất giọng và nói lớn, Nam mày ở đâu ra đây? Nam nãy giờ đang nằm ở dưới đáy của con sông, vùng vẫy để thoát khỏi cái đám dây tư đang quấn quanh mình. Ngay lúc mà Bạch xà bỏ chảy trốn đi hắn đã thù lại đám dây tơ phất Trần của mình năm lúc này mới vừa ngoan lên mặt nước hắn thờ Hồng hộp từng hơi khuôn mặt tái xanh và đ thở lâu ở dưới nước trong lòng thẩm nghĩ may mắn là ta đã chuẩn bị trước còn không bây giờ đang làm mồi cho các ăn sau khi thầy banên Nam kể về những điều lý Minh gặp phải lão nghe xong thì cũng tò mò muốn biết nguyên nhân từ đâu mà ra cho nên đồng ý sẽ đến giúp người tên là lý Minh kia Nhưng mà dân trong thôn này quanh năm đặc biệt tên là bá kia hoành hành ngang ngược, nay vừa đuổi được đi thì các thôn làng lân cận nghe được tin này. Ai nấy đều vui mừng nhưng mà miếu thì vẫn để đó mà không có thần thì không được, để cho yêu ma nó vào chiếm miếu thì lại hại dân ở trong thôn làng quanh đây. Cho nên thấy bá ba đặc canh ngày giờ lành tháng đẹp để tìm một vị hà bá tới nơi này. Bên ngoài ông còn bố trí cho người xây dựng thêm hai cái tường môn thần. Chấn giữ ở bên ngoài cánh cửa, sánh để cho yêu ma từ cơ hội đi vào trong miếu tự xưng mình là hạ bá mới. Sau khi mọi chuyện hoàn thành thì thầy ba cùng với hành người Hoàng và Nam mới đi đến Hạ Uyên Thôn. Ba thị trò trên đường đi đến Hạ Uyên Thôn, Nam vào Hoàng hai cái thằng này cứ nhăm nhe mãi con hắt ngào của thầy ba. Lão sư, con chó đen này là loài nào mà nó có thể cắn được cả lão yêu kia vậy? Lão sư, người phải dạy cho con cách tìm được một con chó đen như vậy đó. Thế ba nhú mày Các người đến cả học một môn vẽ phù lục còn chẳng xong Mà bây giờ còn muốn luyện ngao hay sao Lão lắc đầu rồi bước chân nhanh hơn Một mạch đi thẳng đến hạ uyên thôn Tới khi cửa thôn đã ở trước mắt Thế lão đột ngột đứng lại Thế ba đưa mắt nhìn xung quanh một hồi lâu Nam vào Hoàng đang chảy chối chết theo phía sau lưng của lão với tiếp bên cạnh thì thằng nào cũng thở ra hồng học Lão sư tại sao lại đi nhanh như vậy Cầm bồm lại đi Thề ba nói rồi, lão lấy từ trong tay này giao kỳ roi lúc đánh với Bạch xà, cầm trong tay siết chặt lại. Năm vào hoàng thì như vậy cũng không dám nói. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net